Kim Trâm, Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hải, Ngọc Phật, năm người này là lợi hại nhất. Tôi nghe nói Kim Châm Ngân Quan đã đi Nam Kinh, giết không ít quỷ tử. Sau quỷ tử mời Đồng Giáp tới đối phó với họ, Diêu Tỷ nghiêm trang đáp. Thiết Hải và Ngọc Phật thì sao? Tả Đăng Phong hỏi, hắn thấy tin tức của Diêu Tỷ có độ tin cậy của rất cao. Họ hình như không đi, Diêu Tỷ lắc đầu. Năm người này ai lợi hại nhất? Tả Đăng Phong chậm rãi hỏi, lúc này hắn cảm thấy bỏ mỗi ngày một đồng đại dương là rất đáng. Lúc đầu tôi tưởng Kim Châm là lợi hại nhất, sau này nghe một người khách nói không phải vậy, người khách kia là dân luyện võ, lợi hại lắm, lăn qua lăn lại cả hai tiếng đồng hồ. Đừng có lạc đề, người nào lợi hại nhất? Tả Đăng Phong cắt ngang. Luận võ công ngân quan và đồng giáp tương đương. Kim Trâm hình như là đọc pháp thuật gì đó, thiết hài không lộ diện, người lợi hại nhất chính là Ngọc Phật. Cô ấy giết người không cần động thủ, chỉ cười một cái thế này, người ta chết liền. Diêu tỷ bày ra một nụ cười, tả Đăng Phong lại nhíu mày, hắn đã từng gặp qua Ngọc Phật. Ngọc Phật cao ngạo và lạnh lùng, chứ đâu có cái nụ cười nhìn chán ghét và đau khổ như Diêu tỷ thế này. Hòa thượng đạo sĩ Thành Tế Nam có giúp làm việc cho bọn quỷ tử không? Tà Đăng Phong nghĩ nghĩ rồi hỏi, hắn lo nhất là có cao thủ Phật Đạo hoặc cao thủ võ công giúp quân Nhật, trước kia thì có, bây giờ hình như không có. Diêu tỉ nghĩ nghĩ rồi đáp, vậy nghĩa là sao? tả Đăng Phong vội hỏi, đám đàn bà trong bát quái lâu kia đã bị bắt đi hầu hạ hòa thượng, trước kia thường xuyên có lính đưa xe tới bắt họ đi, nhưng thời gian gần đây không thấy nữa tỉ mũi bọn ta đều đoán có lẽ bọn họ đều đi Nam Kinh rồi. Diêu tỉ nói, trong ngữ khí có mùi ghen tị biết bọn họ ở chỗ nào không? Tả Đăng Phong nghe vậy phấn khích, nếu trong thành tế Nam không có những người này, hắn ra tay dễ dàng hơn nhiều. Nghe nói ở Tây Thành, cách đây rất xa. Diêu tỉ chỉ về phía Tây, tả Đăng Phong không hỏi thêm, Tây Thành cách đây rất xa, dù ở đây có xảy ra chuyện, Họ cũng không cách nào đổi tới kịp, huống hồ chưa chắc bọn họ còn ở Tế Nam. Xem ra chỉ cần hắn bắt đúng cơ hội thì vẫn có thể ra tay với đội 1875. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 41 suy bụng ta ra bụng người anh đang nhìn gì vậy? Diêu tỉ thấy tả đăng phong vẫn hướng ra ngoài nhìn quanh, nghi ngờ lên tiếng hỏi. Xem tình hình trên đường thế nào? Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời, nơi này cách đội 1875 rất xa, với khoảng cách này, người bình thường không thể nhìn thấy gì, anh ăn trộm của người ta thứ gì. Diêu tỉ tò mò hỏi, trong mắt nàng, tả Đăng Phong nhìn quanh bên ngoài là vì lo lắng bị người ta tìm tới tận cửa. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu, không trở lời Diêu tỉ mà xoay người kéo cái ghế trong phòng lại gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Anh uống đi, nước không bẩn đâu. Diêu tỷ thấy tả Đăng Phong mấy lần cầm bình trà lên nhưng rồi lại để xuống. Biết rằng tả Đăng Phong thực sự muốn uống nước. Cô không ngủ được thì ra ngoài mua giúp tôi chén mì hoành thánh, mua thêm giấy và bút nữa. Tả Đăng Phong lấy từ trong lòng ra mấy xu bỏ lên bàn. Được, anh chờ tí. Diêu tỷ từ trên giường ngồi dậy mặc quần áo vào. Tả Đăng Phong ngại tỷ hiểm nên quay đầu đi. Diêu tỉ mặc quần áo tử tế rồi cầm lấy mấy xu đi ra ngoài, nhưng đi chưa tới cửa đã quay lại, kéo ngăn bàn trang điểm, lấy trong đó ra một cái túi vải nhỏ. Tôi không động tới tiền của cô đâu tả Đăng Phong hừ lạnh nói, ai nói cho anh biết tiền ở đây. Diêu tỉ mập mờ nhìn tả Đăng Phong một cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng tả Đăng Phong cao mày nhìn cô ta, rồi đưa tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, cũng không lâu sau. Diêu tỉ đã trở lại, ở hai bên phố ký viện đều có quán ăn ban đêm, buôn bán suốt đêm, chủ yếu là kiếm tiền từ những diêu tỉ này. Ăn nhanh đi, sữa đậu nành thay nước uống. Diêu tỉ một tay bê tô mì hoành thánh, một tay bưng chén sữa đậu nành. Nàng biết gió tả Đăng Phong ngại dơ bẩn do nàng đã dùng qua chén nước. Tả Đăng Phong nhận lấy tô mì, ăn một miếng, cảm giác khi ăn mì vào có chút đăng đắng. Trong một thời gian dài hắn vẫn luôn ngạm bánh ngô, đã sớm quên mất mùi vị của mì hoành thánh. Ăn mì xong, tả Đăng Phong từ trong ngực lấy ra một cái bánh ngô cùng với chén sữa đậu nành mà nuốt vào. Sau đó cầm lấy giấy bút mà Diêu Tỷ mang về, bắt đầu ghi chép những tình hình xung quanh mình quan sát được. Anh có tiền như vậy sao không ăn uống tốt hơn một chút? Diêu Tỷ ngồi trên giường ngậm thuốc lá hỏi, tôi thích ăn cái này. Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại, lúc này trong đội 1875 lái ra một chiếc quân xa, căn cứ phương hướng ánh đèn xe di động, thì có thể nhận ra chiếc xe là nhằm hướng Bắc Thành mà đi. Bình thường, người nghèo đói mới ăn bánh ngô, anh có tiền sao lại thích ăn cái này? Diêu tỉ tò mò, tiếp tục hỏi, tôi không có tiền, tả Đăng Phong chờ chiếc quân xa đi xa, mới thu hồi ánh mắt. Nghĩ chép lại trên giấy. Ai ra, anh lại viết chữ đẹp như vậy. Diêu tỉ cầm điều thuốc đi tới. Cô biết chữ A. Tả đăng phong khép vở, Quay đầu nhìn lại. Lúc này phần lớn là người không biết chữ. Nhất là đối với nữ nhân, Khi còn nhỏ rất khó có cơ hội được học hành. Không biết, chỉ là tôi có cảm giác đẹp mắt. Diêu tỉ lắc lắc thân thể giả vờ nũng nịu nói. Nếu là lúc trước, Hành động này của nàng nhất định sẽ khiến tả Đăng Phong xem thường. Nhưng lúc này, tả Đăng Phong cảm giác trên người cô gái này đưa đến khí tức mãnh liệt của phụ nữ. Cùng lúc đó, đan điền dưới bụng lại xuất hiện khí nóng lưu chuyển tình hình này làm tả Đăng Phong. Âm thầm cau mày, nhanh chóng ngưng thần cảm giác khí tức đang dị động trong cơ thể. Vừa bắt đầu hắn cho là dương khí trong cơ thể quá dư thừa. Sau đó lại phát hiện linh khí trong đan điền khí hải vẫn cân bằng âm dương. Cổ nhiệt lưu này chính là từ hai quả trứng mà xông ra. Trong bát mì hoành thánh, cô đã làm cái gì hả? Tả Đăng Phong bình tĩnh hỏi diêu tỷ. Lúc này hắn mới nhớ đến cảm giác đắng đắng của bát mì hoành thánh. Chỉ là một chút đồ trợ hứng chân quý của tôi. Diêu tỷ nghe vậy liên tục cười quyến rụ. Tôi không có hứng thú với nữ nhân. Sau này không cần phải vẽ rắn thêm chân làm gì Lên giường ngủ đi Tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn Diêu Tỷ một cái Hắn biết Diêu Tỷ đã bỏ vào bát mì hoành thánh một loại dược vật trợ hứng Bất quá hắn cũng biết Diêu Tỷ không có ác ý Chẳng qua chỉ là cảm giác cầm tiền mà không làm việc thì thấy ấy náy mà thôi Diêu Tỷ nghe vậy thu hồi nụ cười quyến rũ Ngạc nhiên rủi tắt điếu thuốc rồi lên giường Tả Đăng Phong nhíu mày Cảm nhận được nhiệt lưu trong cơ thể, dược vật trở hứng thực ra chính là dược vật có tính dương, làm cơ thể tăng thêm dương khí, khiến âm dương mất cân bằng, từ đó sản sinh ra dục vọng muốn giao hợp. Nói trắng ra là sẽ tiêu hao tinh nguyên của bản thân, bản chất không khác gì mổ gà lấy trứng. Tình huống này, tả đăng phong hoàn toàn có thể dựa vào bao tay hàn khí để điều hòa, cho nên hắn cũng không khẩn trương. Bất quá hắn lại sợ hãi bởi tính chủ quan của mình, may nhờ lần này diêu tỉ chỉ bỏ chút dược vật, chứ nếu là độc dược thì xong rồi. Đắp mền kín vào, tôi muốn mở cửa sổ cho bay hết khói thuốc. Tả Đăng Phong tiện tay mở cửa sổ ra. Mục đích hắn làm vậy không phải là thông khí gì, vì cái bao tay hàn khí một khi lấy từ trong hộp sắt ra sẽ làm nhiệt độ xung quanh hạ xuống. Tả Đăng Phong mở cửa sổ chính là giả hiện tượng nhiệt độ hạ xuống do khí lạnh bên ngoài tràn vào. Tả Đăng Phong đưa lưng về phía diêu tỉ, lặng lẽ lấy ra bao tay hàn khí đeo lên, hút lấy khí âm hàn trung hòa dương khí. Dược vật trong tô mì cũng không mạnh mẽ gì. Hàn khí sau khi vào cơ thể đã nhanh chóng trung hòa dương khí bên trong. Tại sao cô bỏ thuốc vào cho tôi? Sau khi âm dương trong cơ thể được điều hòa. Tả Đăng Phong thu hồi bao tay, đóng cửa sổ lại, rồi đi tới bên giường lạnh lẽo nhìn diêu tỷ hỏi. Tôi thấy hàng anh không được tốt, chỉ nghĩ là muốn giúp đỡ. diêu tỷ cười nói. Nữ nhân trải qua phong trần có quá nhiều kinh nghiệm vô lại và vô xỉ. Lời của Diêu tỷ khiến tả Đăng Phong cao mày trởn mắt. Mặc dù hắn không cần biết diêu tỷ trông hắn như thế nào, nhưng mà bị người khác nói thành người vô năng, làm hắn cực kỳ tức giận. Bởi vì, điều này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của người đàn ông. Ai nói là ta không có khả năng. Nếu như lão tử ta mà cam tâm thì có thể đâm chết cô. Tả Đăng Phong cũng không có nói câu này ra miệng mà chỉ lạnh lùng nhìn cô ta vài lần rồi quay lại bên cửa sổ. Trải qua những việc như vậy, Diêu Tỷ không dám nói thêm nữa. Tả Đăng Phong có thể an tĩnh quan sát tình hình trong doanh trại quân đội 1875. Lúc khoảng 2 giờ đêm, chiếc quân xa kia đã quay trở lại, mấy tên lính nhật xuống xe trước, sau đó từ trên xe kéo người xuống. Những người bị bắt kia có nam có nữ, có trẻ có già, đều bị trói hai tay sau lưng, căn cứ vào quần áo thì đều là nạn dân lưu lạc. Sau khi nạn dân xuống xe, quỷ tử đưa bọn họ về ngôi lầu 3 tầng, trên đường đi, có một nam nạn dân định chạy trốn, lao ra khỏi đám người. Quỷ tử không có sốt ruột đuổi theo, cũng không thèm nổ súng, để mặc cho hắn chạy về phía tường rào. Tường cao chỉ có hai thước, dù nạn dân kia bị trói hai tay nhưng vẫn cố gắng nhảy được lên đầu tường. Một chuối tia điện lé lên, nam nạn dân đã ngã vào bên trong tường, trên mặt đất không ngừng giải rũa co quóp. Đến lúc này mới có một tên lính nhật chạy đến kéo hắn trở về. Tình hình này làm đôi mày tả đăng phong nhíu chặt. Sở dĩ quỷ nhật không bắn súng là vị trí của quân doanh 1875 cũng không vắng vẻ Nếu như tùy tiện nổ súng sẽ làm cho dân chúng khủng hoảng Cũng khiến cho dân chúng chú ý Khi gã nạn dân bỏ chạy Những con chó săn kia cũng không lao tới cắn xé hắn Điều này chứng tỏ những con chó săn kia nếu không được quỷ tử ra lệnh Thì cũng không chủ động tấn công Quỷ nhật chính là dựa vào hàng rào điện bao quanh phía trên tường viện Kỳ Toa và Cổ Tránh Xuân từng nói qua, người Nhật lợi dụng người sống để làm thí nghiệm. Những nạn dân bị bắt này chứng tỏ bọn hắn đã nói thật. Bọn họ vẫn muốn tiến vào quân doanh 1875 tìm kiếm chứng cứ quỷ Nhật dùng người sống làm thí nghiệm. Có nên hay không liên thủ hành động với bọn họ một lần? Trong đầu tả Đăng Phong đang tự hỏi có thể dùng biện pháp này được không? Rất nhanh, một cái kế hoạch đã hiện ra. Chính hắn sẽ giả vờ làm nạn dân bị quỷ nhật bắt vào. Sau khi quân xa tiến vào quân doanh. Thì bọn kỳ toa sẽ chính diện tấn công. Quỷ tử gặp phải công kích. Nhất định sẽ toàn lực chống cự. Lúc này tất nhiên sẽ nới lỏng mà không phòng bị với những nạn dân bị bắt kia. Theo quỷ tử nhận xét. Những nạn dân đã bị bắt vào quân doanh. Thì không ai có thể xuyên qua hàng rào điện mà thoát ra ngoài. Cho nên khi đám người kỳ toa rút lui vì cũng sẽ không quan những nạn dân kia. Lúc này sự chú ý của lính Nhật đều đặt ở bên ngoài, hắn có thể thừa dịp loạn mà từ sau lưng hạ thủ, từng bước sẽ giết cừu nhân của mình, đồng thời cũng giúp cho nhóm người kỳ toa tìm được chứng cứ quỷ tử sử dụng người sống làm thí nghiệm. Mặc dù đã có kế hoạch, nhưng Tả Đăng Phong cũng không nóng lòng áp dụng. Thứ nhất, cái kế hoạch này muốn áp dụng thì đầu tiên phải liên lạc được với kỳ toa. Thứ hai, Kế hoạch này còn có rất nhiều chi tiết vấn đề cần cân nhắc. Khoảng 5 giờ sáng, tà Đăng Phong chợp mắt trong chốc lát, tỉnh dậy lại tiếp tục quan sát. Đến giữa trưa, phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa đánh thức Diêu Tỷ dậy, đó là đồng nghiệp của nàng gọi nàng đi dạo phố. Diêu Tỷ vội vàng rời khỏi giường, mặc quần áo tử tế rồi theo các nàng rời đi, để lại chìa khóa phòng cho tả Đăng Phong. Mọi người đi rồi, tà Đăng Phong cũng rời đi. Ra ngoài cửa hàng mua một cái ấm nước cũ Sau này ăn cơm uống nước cần phải cẩn thận ngớp mỗi lần Đến Đông Thành Tả Đăng Phong mua một con gà trống đến thăm Thập Tam Khi đến ngôi miếu đổ nát Phát hiện Thập Tam đang phơi nắng Bụng căng tròn tới cổ Không hỏi cũng biết là Thập Tam tự mình đi săn Thập Tam nhìn thấy Tả Đăng Phong thì rất vui mừng Tả Đăng Phong ngồi với nó trong chốc lát Hơn một giờ chiều thì đứng dậy rời đi Trở lại căn nhà Diêu tỉ cũng vừa trở về, lại mua cho tả Đăng Phong một bọc điểm tâm. Tả Đăng Phong cũng không có nhận đồ điểm tâm mà lấy ra một đồng đại dương đưa cho nàng. Anh sợ tôi bỏ thuốc trong đồ điểm tâm à? Diêu tỉ nhìn tả Đăng Phong đang ngồi bên cửa sổ hỏi. Đúng tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại tiểu vinh đệ. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Diêu tỉ đi tới gần đánh giá tả Đăng Phong. Dơ bẩn trên khuôn mặt của tả Đăng Phong cũng không phải là rất dày. Đại khái vẫn còn nhìn ra được hình dạng Tả Đăng Phong nghe vậy Cao mày nhìn nàng một cái không nói gì Có phải Anh đang nhìn cái trạm phòng dịch Của người Nhật hay không Diêu tỷ căn cứ vào phương hướng tầm mắt Của tả Đăng Phong mà suy đoán Bởi vì tả Đăng Phong không phải là Đang nhìn xuống đường cái mà là nhìn thẳng Sao cô biết nơi đó Chịu trách nhiệm phòng dịch Tả Đăng Phong cao mày hỏi ngược lại Hắn không có dấu giếm diêu tỷ Hắn biết vì còn ở lâu dài nơi này cũng sẽ không giấu giếm được. Các cô gái ở bát quái lâu nói, cũng là từ các tên lính Nhật ở trong đó mà biết. Cách một thời gian ngắn, những bác sĩ người Nhật cũng sẽ tới bát quái lâu mà chính thuốc phòng bệnh hoa liễu cho các nàng. Diêu tỉ đưa tay về phía nam chỉ. Thật hay già? Tả đăng phong cao mày hỏi ngược lại. Chích là thật, phòng bệnh hoa liễu là già, nếu như có thể phòng được. Thì giờ ta cũng không mang bệnh rồi. Diêu tỉ nói được một nửa rồi vội vàng ngừng lại. Tốt nhất cô đừng để bọn họ chích nữa. Nếu không, chết cũng không biết vì sao mà chết. Tả Đăng Phong hừ lạnh nói. Diêu tỉ thấy Tả Đăng Phong không muốn nói. Thì cũng thức thời không quấy dày hắn nữa. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Gọi những diêu tỉ khác đánh bài cho hết thời gian. 10 ngày sau đó, Tả Đăng Phong vẫn một mực quan sát tình hình đội 1875. Cứ mỗi hai ngày sẽ có một lần quân Nhật đi bắt nạn dân. Nửa đêm 12 giờ xuất phát, chừng 2 giờ sau sẽ trở về, nhân số bị bắt không đều nhau. Lúc nhiều thì bắt về 2, 30 người, ít thì cũng mười mấy người. Sau khi trở về đều dẫn hết vào tiểu lâu, những người này sau khi đi vào cũng không có trở ra. Ống khói trong sân mỗi sáng sớm tầm 4,5 h đều có khói bay ra, lúc này trời chưa sáng có bay ra khói đen cũng không làm người ta chú ý. Trong lúc Tả Đăng Phong thăm dò quy luật hoạt động của quỷ tử đá xong, định rời đi thì Diêu tỷ ngã bệnh, sốt cao, ho khan. Các Diêu tỷ bên cạnh cũng không có ai tới thăm. Tả Đăng Phong thấy thế liền ra ngoài mua thuốc tây cho nàng. Chiến tranh khiến thuốc tây vô cùng khan hiếm, cộng thêm bị người Nhật khống chế, nên giá thuốc tây tăng vọt lên. Một thỏi vàng nhỏ chỉ đổi được 10 viên aspirin, lúc Tả Đăng Phong lấy thuốc tây và nước nóng đưa tới tay Diêu Tỷ, Diêu Tỷ ngây ngẩn cả người. Nàng biết thuốc tây chân quý nên không thể tin được Tả Đăng Phong vì nàng mà mua đồ quý giá như vậy. Do dự hồi lâu, Diêu Tỷ nhận lấy viên thuốc rồi uống. Hiệu quả của thuốc tây rất nhanh, lúc sầm tối cơn sốt của Diêu Tỷ đã lui xuống. Tả Đăng Phong thấy tình hình nàng có chuyển biến tốt liền cáo từ rời đi. Ở đây còn có 8 viên, cô hãy uống cho khỏe, tôi phải đi rồi, cô hãy bảo trọng." Tả Đăng Phong lấy túi giấy chứa thuốc nhét vào tay Diêu Tỷ, xoay người đi ra cửa. "Đợi một chút, anh là người tốt, tôi trả lại tiền phòng cho anh." Diêu Tỷ thấy thế vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại. Sở dĩ Diêu Tỷ muốn trả lại tiền phòng là vì trong lúc nàng bệnh, Tả Đăng Phong đã vì nàng mà đi mua thuốc. "Đợi một chút, Anh đợi một chút, Diêu tỉ nghe vậy vội vàng xuống giường, đi chân trần mà chạy lại kéo tả Đăng Phong. Tôi vốn định để lại cái này cho chồng của tôi sau này, nhưng giờ cho anh. Diêu tỉ vừa nói vừa cởi đai lưng ra cô làm cái gì vậy? Tả Đăng Phong cao mày ngăn nàng lại. Không phải... Anh không thích nữ nhân sao? Trên người của tôi chỉ có nơi này là còn trong sạch thôi. Nước mắt diêu tỉ tràn ra mi Nếu như anh không ngại Rốt cuộc tả đăng phong lúc này mới hiểu ý nghĩa cử động vừa rồi của Diêu tỉ Đồng thời cũng cảm nhận được nội tâm của nàng Nàng bị bệnh nằm trên giường nhận được thuốc Cũng giống như tâm tình của hắn khi nhận được bao thuốc từ lão chỉnh què vậy Hoàn lương đi Tả đăng phong trầm ngâm chốc lát rồi lấy một thỏi vàng lớn nhét vào tay riêu tỉ Xoay người đi về phía cửa phòng Tôi rất bình thường, nhưng tôi chỉ thích nữ nhân đã chết kia thôi. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới .com. Chương 42, bảo hộ lột ra riêu tỉ sửng sốt nhìn thỏi vàng trong tay, kinh ngạc tới mức quên cả khóc. Kiếm tiền trong thời loạn thế đâu có dễ, một thỏi vàng đủ để thay đổi vận mệnh của một con người. Tả Đăng Phong không dừng chân, đi tới mở cửa phòng bước ra ngoài. Hắn hào phóng như thế với riêu tỷ là có 3 nguyên nhân. Một là lúc mới gặp mặt, riêu tỷ đã giúp hắn miễn phí. Nếu đổi là diêu tỷ khác chắc chắn sẽ không làm những chuyện không có lợi. Hay là riêu tỷ kiếm sống khó khăn, mấy ngày nay tả đang phong luôn ở chỗ cô. Trái phải tối nào cũng đều vang tới âm thanh đáng ghét những 3-4 lần. Điều này chứng tỏ mỗi tối Diêu tỷ có thể kiếm được 3-40 xu. Trả tiền thuê nhà thì cũng chỉ đủ để trả những khoản chi cơ bản mà sống. Quan trọng nhất là Diêu Tỷ lại nói ra mấy câu nói ấy. Ngay một cô gái đếm mà trong lòng cũng có một vùng thanh tịnh. Cô hết lòng giữ lấy điểm thanh tịnh ấy là để dành cho nam nhân thực sự của mình. Cô muốn dành cho người đàn ông của mình thứ mà bao người khác chưa hề động tới được. Ý nghĩ này bi ai mà cũng thật thà làm sao. Tôi tiện anh. Diêu Tỷ cuối cùng cũng hồi phục. Đi dày vào chạy theo. Tả Đăng Phong quay đầu lại nhìn cô một cái. Không nói gì. Diêu tỉ không nói gì thêm. Chạy theo cùng hắn xuống lầu. Tôi còn gặp lại anh không? Diêu tỉ dừng chân ở cửa. Trời sáng thì rời khỏi đây đi. Sau này nếu tôi gặp lại còn thấy cô tiếp khách tôi sẽ giết cô. Tả Đăng Phong quay đầu liếc Diêu tỉ một cái rồi xoay người đi về phía đầu phố. Bây giờ là thời loạn thế trừ thực phẩm và thuốc men, những thứ khác đều có sẵn, 10 đồng đại dương đủ để mua một phòng. Ở trong thành, hắn để lại thỏi vàng hoàn toàn đủ cho Diêu tỷ hoàn lương, nếu như Diêu tỷ vẫn tiếp tục tiếp khách, vậy thì bản tính của cô quá xấu. Anh tên là gì? Diêu tỷ bước vội, túng lấy áo Tả Đăng Phong, "Đừng đụng vào áo chàng của tôi." Tả Đăng Phong giận dữ, Diêu tỷ thấy thế ngựa ngùng buông tay. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu, xoay người rời đi. Thời tiết ấm dần, ban đêm người đi lại trên đường không ít. Trong những góc nhỏ trong thành thỉnh thoảng có thể thấy những cặp nam nữ quấn lấy nhau. Tả Đăng Phong đã sớm quen thuộc với chuyện này. Đây là những cô gái chạy nạn, để sống sót mà phải làm giao dịch với đàn ông ở trong thành. Mục đích là để tìm ít tiền hoặc bánh ngu. Các cô ngoài thân thể của mình thì đều hai bàn tay trắng, không có con đường lựa chọn. Chiến tranh đã lộ ra mặt xấu xa ghê tởm của nó, trong thành trộm cướp như rươi, dù chỉ là quán ăn cũng có mấy người đàn ông trông coi, phòng ngừa nạn dân đói ăn vào cướp. Nhìn thấy thành thị đầy dơ bẩn này, tả Đăng Phong lại càng nhớ nơi ấm áp và yên tĩnh của mình và Vũ Tâm Ngữ. Hắn ngồi trong góc tường nhìn lên bầu trời trăng sáng, đầu óc bay trở về thanh thủy đạo quan. Nếu như Vũ Tâm Ngữ còn sống, lúc này hai người hẳn là đang ăn cơm tối. Bình thường sẽ là ăn bánh bột ngô, ngày nào không đi săn, sẽ ăn cơm với cá bắt trong đầm hoặc rau dại đào trong núi. Vũ Tâm Ngữ rất thích ăn cháo khoai, hai người tới trời thu sẽ đi trộm một ít khoai lang ở gần đấy. Nhớ tới dáng vẻ lén la lén lút của Vũ Tâm Ngữ khi trộm đào khoai lang, tả Đăng Phong không nhịn được khẽ cười. Đáng tiếc, thời gian ấy đã một đi không trở lại, người ấy đã qua đời, đảo quan đã bỏ không. Vũ Tâm Ngữ đã an nghỉ dưới mặt đất, còn hắn thì lưu lạc đầu đường, chung quanh đều là người lạ, không người thân, không bạn bè. Tả Đăng Phong không phải loại người mãng phu thô lỗ lòng giả sắt đá. Hắn là người học chữ, con người hắn yếu mềm, có tình cảm, nhớ tới vô Tâm Ngữ không khỏi thấy đau lòng, nếu như cô không chết, thì tốt biết mấy. Diêu tỉ vô tình, con hát vô nghĩa, giờ đã biết chưa? Trong lúc tà Đăng Phong đang buồn lòng, cách đó không xa truyền đến tiếng phụ nữ. tả Đăng Phong nghe vậy nhíu mày nhìn sang, thấy kỷ toa đang mỉm đi tới. Trong nụ cười mang theo một tia khinh miệt và một chút nhạo báng. Cô hôm nay không mặc sườn xám, chỉ mặc một bộ quần áo rất bình thường. Đám đàn bà đó chỉ nhận tiền, hết tiền thì hết tình. Kỷ toa đốt thuốc lá nhìn tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong nhìn cô một cái không nói gì. Kỷ toa nhất định là đã phát hiện hắn trong khoảng thời gian này luôn ở trong ký viện, cho rằng hắn đã xài hết tiền nên bị Diêu tỷ đòi ra, mà Tả Phong cũng chẳng buồn giải thích. Tìm tôi có chuyện gì? Tả Đăng Phong nhìn quanh, thấy Cổ Xuân đang canh chừng gần đó. Anh nhảy được cao bao nhiêu? Kỷ toa không trả lời câu hỏi của hắn. Bức tường của đội 1875 không là gì với tôi. Tà Đăng Phong cũng không trả lời câu hỏi của kỳ toa vì hắn đoán được cô hỏi câu này là có mục đích. Chúng tôi đưa anh máy ảnh, anh vào trong đó chụp hình bên trong phòng thí nghiệm của họ cho chúng tôi. Thành công chúng tôi sẽ trả cho anh 100 đồng đại dương làm thù lao. Kỳ toa đi thẳng vào vấn đề. Tà Đăng Phong đã đoán được cô có ý đồ, cô cũng không cần phải vòng quanh. Cô vào phá chỗ đó cho tôi, nếu còn sống trở ra. Tôi cho cô thêm 300 đồng đại dương. Tả đăng phong móc trong ngực ra một thỏi vàng lớn đưa tới trước mặt kỳ toa. Chúng tôi nếu vào được thì đã không làm phiền. Anh, kỳ toa trên mặt xấu hổ. Hồi nãy cô nghĩ tả đăng phong xài hết tiền bị diêu tỷ đổi ra nên nói lời nói ngữ khí rất khinh mệt Quỷ tử thủ vệ rất kỹ, nếu tùy tiện xâm nhập sẽ chết chắc. Cô muốn tôi đi chịu chết nhỉ? tả Đăng Phong cất thỏi vàng vào, hừ lạnh một tiếng. Bọn quân nhật trong đó tiến hành thí nghiệm tàn nhẫn trên cơ thể con người và nghiên cứu vi khuẩn nguy hiểm. Bên trên đã hạ lệnh, yêu cầu chúng tôi mau chóng thu thập chứng cứ phạm tội. Kỳ toa móc ra thuốc lá đưa cho tà Đăng Phong. Đây là lý do cô bảo tôi đi chịu chết đó à? tả Đăng Phong ngẩn đầu lạnh lẽo nhìn kỳ toa Hồi trước anh từng nói anh có thủ án với quân Nhật ở đây, chỉ cần anh giúp chúng tôi lấy được chứng cớ, chúng tôi sẽ chịu tập người phá hủy nó. Kỳ toa cũng không vì tả Đăng Phong không nhận thuốc lá cô đưa mà tức giận. Tôi có một ý tưởng, cô có muốn nghe hay không? tả Đăng Phong không hề tin lời kỳ toa. Hắn hiểu rất rõ dù hắn có lấy được chứng cứ phạm tội của bọn quỷ tử, thì quốc dân đảng cũng không thể diệt được đội 1875. Anh nói đi. kỳ toa khẽ gật đầu. Đêm mai lúc 12 giờ. Bọn quỷ tử sẽ lái xe đi thành Bắc bắt nạn dân về làm thí nghiệm. Tôi sẽ giả làm nạn dân cho bọn chúng bắt. Khoảng 2 giờ sáng xe sẽ trở về. Lúc xe vào trong sân. Các người từ bên ngoài tấn công. Thu hút sự chú ý của chúng. Tôi ở bên trong thừa cơ hội chụp ảnh cho các người. Khi nào tôi an toàn đi ra. Các người có thể rút lui. Tả Đăng Phong nói ra kế hoạch của hắn. Làm sao anh biết quy luật hoạt động của bọn quỷ tử? Kỷ toa nhíu mày hỏi. Tôi quan sát thấy. Còn nữa, tòa nhà đó phía dưới có hầm ngầm. Thí nghiệm thường được tiến hành ở dưới đó. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Kế hoạch của anh rất khả thi. Chỉ là quỷ tử số lượng quá nhiều. Tấn công chính diện sẽ làm chúng ta tổn thất rất lớn. Kỷ toa nghĩ nghĩ hồi lâu. Cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Các người nếu không tấn công chính diện, làm sao tôi có cơ hội thu thập thông tin cho các người? tả Đăng Phong lạnh lùng. Chúng tôi không tới 10 người, làm sao đủ khả năng tấn công một đội quân được? Kỳ Toa lại lần nữa lắc đầu. Tôi đã nói rồi, các người chỉ cần thu hút sự chú ý, cản đường bọn chúng là được. tả Đăng Phong đáp. Hắn nhất định phải cột chặt bọn Kỳ Toa vào một chỗ với mình. Không thể để cho bọn họ tỏa sơn quan hổ đấu. Kỷ toa nghe vậy không trả lời ngay. Nhíu mày hút thuốc trầm ngâm. Nếu cô không làm chủ được thì trở về hỏi ý kiến lãnh đạo của cô. Sáng mai tôi sẽ đi tế nam làm việc khác. Cô nên biết trừ tôi. Chẳng ai chịu làm việc thế này đâu. Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến. Tối đa chúng tôi chỉ kéo dài được 5 phút mà thôi. Kỷ toa ném tàn thuốc. Nhìn tả Đăng Phong. 5 phút không đủ, ít nhất phải hơn 10 phút. Tả Đăng Phong lắc đầu. 5 phút. kỳ toa nghiêm túc lắc đầu. Cô hiểu rất rõ, kéo dài thời gian càng lâu phải trả giá càng lớn. Ngoài ra 5 phút là đã đủ cho Tả Đăng Phong chụp ảnh và chạy thoát. 10 phút. Tả Đăng Phong ngữ khí cũng rất cương quyết. Xông vào phòng thí nghiệm chụp ảnh không tới 5 phút. Nhưng hắn mạo hiểm vào quân doanh của bọn quỷ tử là để báo thù cho vu tâm ngự. Trừ đằng khi, 11 tên còn lại đều đang ở đây. Làm sao anh biết quỷ tử sau khi bắt nạn dân sẽ không soát người? Nếu như soát người, làm sao anh đem máy ảnh vào được? Kỳ toa chấp nhận yêu cầu của tả Đăng Phong, đổi sang vấn đề khác. Máy ảnh của cô to cỡ nào? Tà Đăng Phong hỏi. Kỳ toa nghe vậy vua tay vẽ ra kích thước, đại khái lớn cỡ bàn tay. Không sao cả, tôi đã từng thấy quỷ tử bắt nạn dân. Chỉ kiểm tra một chút ở vai thôi. Tả Đăng Phong đáp. Quỷ tử bắt nạn dân làm thí nghiệm chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì. Nên không cảnh giác mấy. Bọn chúng bắt được nạn dân đều trói lại. Đến lúc đó anh thoát ra thế nào. Kỷ toa nghĩ nghĩ lại đưa ra một vấn đề khác. Chứng tỏ bọn họ đã âm thầm quan sát quỷ tử khá kỹ. Đó là việc của tôi. Các người chỉ cần đưa máy ảnh cho tôi. Sau đó khi quân sa đã vào trong tiểu lâu thì cản chân họ cho tôi 10 phút. Tà Đăng Phong cầm lấy một cục gạch trên đất, bóp thành một vụt. Chúng tôi về chuẩn bị, tối mai sẽ tới tìm anh. Kỷ toa xoay người rời đi. Ngày mai nhớ mang cho tôi một thỏi vàng, to nhé. Tà Đăng Phong nghĩ nghĩ rồi nói. Kỷ toa xoay người nghi hoặc đánh giá Tà Đăng Phong. Sợ các người không chặn quỷ tử theo ước định. Tôi phải có được cái gì đó chứ? Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Vậy lỡ anh cầm tiền trốn luôn thì sao? Kỷ toa lộ vẻ bất mãn. Cũng có thể. Tả Đăng Phong cười nhà. Kỷ toa không có nói gì nữa. Bất mãn liếc tả Đăng Phong một cái. Xoay người cùng cổ chính Xuân bỏ đi. Tả Đăng Phong chờ bọn họ đi xa. Mới nhấc người lên đi về phía đông. Hành động tối mai dù là hợp tác với đặc công của quốc dân đảng Nhưng tả Đăng Phong hiểu rất rõ họ không phải là chiến hữu của mình Chiến hữu đáng cho mình tin cậy chỉ có một là Thập Tam Lợi dụng còn trong đêm đưa Thập Tam tới Thập Tam theo lời của tả Đăng Phong tiềm phục trên một nóc nhà trệt phía Tây Bắc Tòa Tiểu Lâu của đội 1875 Chỗ này rất kín đáo Đây chính là lối thoát thân sau khi hành sự của tả Đăng Phong Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi tả Đăng Phong thoát ra sẽ cùng Thập Tam rời đi. Nếu như có chuyện, Thập Tam chính là viện binh tối hậu của hắn. Ngoài ra, sở dĩ tả Đăng Phong muốn bắt đầu bố trí trong đêm nay là vì tối mai. Trước khi hành động, bọn kỳ toa nhất định sẽ đi theo hắn. Hắn không muốn bọn kỳ toa nhìn thấy Thập Tam. Tối hôm sau, kỳ toa đến đưa cho tả Đăng Phong một thỏi vàng và máy chụp hình chỉ cho hắn cách dùng máy chụp. Sau đó hai người cùng đi tới phía Bắc Thành. Quỷ tử sau khi bắt nạn nhân chỗ nào sẽ thu cờ hiệu ở đó, quy luật bắt người này Tả Đăng Phong đã nắm rõ. Họ. Hôm trước bọn chúng đã bắt người ở một con phố phía Bắc Thành, hôm nay nhất định sẽ đến con đường này. Tôi ở đây xem họ bắt anh." Kỷ Toan núp sau một căn phòng bỏ hoang, nói với Tả Đăng Phong ngồi bên đường. Cô tốt nhất trốn xa một chút, đừng để bọn họ tóm được. Tà Đăng Phong không hề quay đầu, hắn biết rõ vì sao kỳ toa làm như vậy. Quân xa lái vào quân doanh một phút sau người của chúng tôi sẽ nổ súng, nhớ kỹ, chúng tôi chống đỡ tối đa cũng chỉ tới 10 phút mà thôi. Kỳ toa dặn dò, tôi biết. tả Đăng Phong đáp, hiện giờ hắn đã chuẩn bị mọi việc để đại khai sát giới. Nhớ phải mở ống kính máy chụp hình thì mới chụp được đấy Kỳ Toa lại dặn Đừng nói nữa Quân xa tới kìa Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 43 Âm dương giả thị Kỳ Toa nghe vậy lập tức nghiêng người trốn vào chỗ tối Tả Đăng Phong thay đổi tư thế Nằm nghiêng dựa vào góc tường Lúc trước hắn đã bổ sung linh khí chứa đầy trong đan điền Trong thời gian ngắn cũng không cần đeo bao tay để bổ sung hàn khí. Quân xa lái đến đầu đường, từ trong xe vén mặt lên nhảy xuống ba người. Trong đó có hai tên mặt quân phục, mang theo súng ngắn, còn người kia là phiên dịch. Sau khi tên phiên dịch xuống xe lập tức tới nói chuyện với mấy người nạn dân lưu lạc. Nói với các nạn dân bọn họ là người ở sở tuyển Hoàng quân, chỉ cần nạn dân lên xe thì có thể được ăn bánh bao. Mấy người nạn dân nghe vậy, dù trong thâm tâm cũng có nghi ngờ, nhưng dưới sự đói bụng cực độ, không cách nào cự tuyệt được sự hấp dẫn của bánh bao, đều chạy tới trèo lên xe. Bởi vì nạn dân đều là tốc năm tốc 3 phân tán ra, cho nên tên phiên dịch và hai tên quỷ tử đi bộ phía trước, quân xa đi theo ở phía sau, cứ gặp nạn nhân là tên phiên dịch dùng đúng cách thức cũ lừa gạt, những nạn dân đã lên xe kia quả thực đã có bánh bao ăn. Từ trong xe vang ra tiếng cảm ơn và cho tôi thêm một cái các loại lời nói. Tình hình này làm tả đăng phong. Âm thầm cau mày, đây chính là điều gian trá của người Nhật. Nếu như mạnh mẽ bắt, nạn dân nhất định sẽ gào khóc thảm thiết mà chạy trốn. Dùng thức ăn dụ dỗ bắt người, vừa bớt việc lại không khiến ai nghi ngờ. Cộng thêm trước đây, trong thành... Lính Nhật bố trí cứu tế thức ăn, chuyện này đã chuyển ra cho nên những nạn dân này đều biết. Vì vậy dù đêm hôm khuya kho ác, quỷ tử có tới phát bánh bao cũng không làm bọn họ sinh nghi. Có một số cực ít nạn dân còn cảnh giác, nhưng khi chứng kiến những người khác trong quân xa có bánh bao ăn, thì tính cảnh giác đã mất đi, cũng ảo ảo chạy tới leo lên quân xa. Một lát qua đi, đã có mười mấy nạn dân lên xe. Những người này chủ yếu là nam nhân, cũng có một nữ nhân ôm con trong lòng Rất nhanh tên phiên dịch dẫn hai quỷ tử tới gần tả Đăng Phong Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng nhắm mắt lại làm bộ ngủ say Đứng dậy, lãnh bánh bao Tên phiên dịch nhấc chân đá đá tả Đăng Phong Tả Đăng Phong giả vờ vừa thức dậy trong cơn mê ngủ Nghi ngờ ngó nhìn tên thông dịch Lên xe nhận bánh bao, nếu không đi sẽ không có Tên phiên dịch chỉ chỉ chiếc quân xa gần đó đang chạy lại. Tả Đăng Phong thấy thế đứng lên chộp lấy áo, chạy đến chiếc quân xa phía sau. Những nạn dân lúc trước lên xe cũng ngồi ở trên xe đang nhai nút bánh bao. Tên quỷ tử trong xe thấy Tả Đăng Phong đến gần, liền cầm nửa giỏ nhỏ bánh bao cưa cưa trước mặt hắn. Tả Đăng Phong giả bộ đói bụng, nhanh chóng lên xe. Sau khi lên xe liền cầm lấy hai cái bánh bao chui vào góc. Lúc trước thoáng nhìn qua, Tả Đăng Phong thấy rõ trong xe chỉ có hai tên quỷ tử phân phát bánh bao, thời điểm quỷ tử đi ra ngoài bắt người cũng sẽ để một nhóm xuống đường, chờ khi quân xa quay trở về mới lên xe mà trói nạn dân vừa dụ dỗ được. Quân xa chạy đến đầu đường thì trên xe đã có hơn 20 nạn dân, Tả Đăng Phong co giúp trong góc gạm bánh bao cũng không khiến cho ai chú ý. Những thứ bánh bao để dùng làm mồi dụ dỗ này không hề có độc. Trước kia tả Đăng Phong đã mấy lần giao phong cùng quỷ tử nên tâm lý, tố chất vững vàng hơn xưa rất nhiều. Giờ phút này hắn không có chút khẩn trương nào, chỉ có hưng phấn cực độ, thời khắc báo thủ đã gần tới. Quân xa trở nạn dân bắt đầu trở về, cả quá trình không khiến cho bất kỳ ai chú ý. Những người nạn dân này cũng không phải từ cùng một nơi lưu lạc đến, không ai biết ai, do vậy dù bọn họ có mất tích cũng không ai để ý đến. Cũng không có ai tìm kiếm. Quân xa chạy một đoạn trên đường thì dừng lại. Từ phía dưới nhảy lên 5 quỷ tử. Những tên này đều mang theo súng. Sau khi lên xe, mấy tên quỷ tử lúc trước bật đèn pin lên. Quát tháo rồi chói chặt các nạn dân lại. Có nạn dân khóc lóc. Cầu xin tha thứ. Bọn chúng đều dùng báng súng mà đánh. Còn người phiên dịch thì một mực kêu la ai lên tiếng sẽ giết chết. Tả Đăng Phong sớm có chuẩn bị, thấy thế chủ động đưa hai tay để ra phía sau, một tên rất nhanh tiến tới chói hắn lại. Chốc lát sau, mọi người trong xe đều bị chói lại, chỉ có nữ nhân ôm đứa nhỏ là không bị chói. Chẳng những không bị chói mà còn để cho nàng ngồi xuống ghế dài bên trái thùng xe, thế mà người nữ nhân nó vẫn ngương ngáo hướng quỷ tử cảm ơn. Tình cảnh này làm tả Đăng Phong ngán ngẩm Những tên lính Nhật kia không chói nàng Thật ra là muốn dùng nàng cùng đứa bé trong ngực Làm thí nghiệm huyết dịch gì đó Đáng tiếc là nàng không hiểu được lời quỷ tử nói Sau khi trói các nạn dân lại Quỷ tử tắt đèn pin đi Thời điểm này ở Trung Quốc chưa có đèn pin cầm tay Nhưng người Nhật đã có Sau khi ánh đèn tắt đi Quỷ tử ngồi xuống hai bên trái phải ghế dài Tả Đăng Phong lúc này mới xoay người qua Chiếc quân xa này trên thùng xe đắp vải bạc, phía sau treo rèm, cả buồng xe đều là một mảng đen kịt. Trong bóng tối đen kịt, âm dương quyết phát huy tác dụng, hắn không chút kiêng kỵ đánh giá những tên lính Nhật trên xe, trên có có 9 tên lính cùng một tên thông dịch, mỗi một bên ghế dài ngồi 5 tên, trong đó có 2 tên cầm súng ngắn, loại súng hắn đã thấy qua ở thanh thủy quan. Giờ phút này Tả Đăng Phong bắt đầu suy nghĩ có nên động thủ hay không. Trong bóng đêm quỷ tử không thấy rõ nếu như lúc này động thủ hoàn toàn có thể thừa dịp loạn và trong không gian chật hẹp này mà giết chết cả 10 tên. Nhưng một khi giết những tên này, tên lính lái xe tất sẽ nghe được động tĩnh, lúc đó khẳng định khó có thể tiến được vào phía trong doanh trại số 1875. Suy tính nhiều lần, tả Đăng Phong quyết định nhẫn nhịn, đợi xe vào trong sân mới hành động, lúc trước cùng đám người kỳ toa ước định. Sau khi xe vào trong quân doanh một phút thì sẽ nổ súng Lúc ấy là suy nghĩ đến tình cảnh Sau khi xuống xe Nạn dân bị chấn kinh sẽ hoảng loạn bỏ chạy từ đó Sẽ yểm hộ cho hành động của chính mình Bây giờ nghĩ lại thì đúng là chó ngáp phải rồi Xe khi chạy từ cửa quân doanh đến khi dừng lại Thì trong khoảng thời gian này Lợi dụng bóng tối cũng sẽ dễ dàng giết hết những tên quỷ này Nghĩ đến đây Tà Đăng Phong lặng lẽ biến đổi tư thế Dùng sinh tử quyết vận chuyển linh khí bước đứt sợi dây thường trên tay, sau đó đánh giá những tên lính Nhật. Nghĩ xem dùng phương cách gì, góc độ nào có thể trong thời gian nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Suy tính liên tục, tả Đăng Phong quyết định bẻ cổ đối phương. Loại phương pháp này có thể tránh cho đối phương phát ra tiếng kêu la, lại còn có thể không thấy máu nữa. Sau khi quyết định được chú ý, Tả Đăng Phong dùng phương thức thổ nạp làm cho tâm tình mình bình tĩnh lại. Hắn muốn điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Chờ đợi thời cơ tốt nhất mà mạnh mẽ ra tay. Bên trong xe được bao bọc rất kín. Không có cách nào quan sát hoàn cảnh bên ngoài. Đổi lại là người thường tất nhiên không biết vị trí của mình đang ở đâu. Nhưng tả Đăng Phong có thể căn cứ các loại âm thanh hoặc mùi vị bên ngoài truyền đến mà nhận biết xe đã tới nơi nào. Sau nửa giờ... Xe ngừng lại, phía ngoài vang đến tiếng cửa sắt kéo ra, tỏ vẻ xe đã đến trước cửa doanh chạy 1875, thời điểm chiếc quân xã lần nữa lăn bánh, tả đăng phong liền xuất thủ. Trong xe đưa tay cũng không thấy được 5 ngón, như vì tả đăng phong mà cung cấp sự che chở vô cùng tốt, đột nhiên mau lẻ bấm lên cổ họng hai tên quỷ tử bên phải, rồi ngưng khí phát lực, tiếng ken két yếu ớt vang lên cũng không làm cho những tên quỷ tử khác chú ý. Nhưng ngay sau đó là hai tên lính bên trái. Lần này một trong hai tên cũng không chết tại chỗ mà còn phát ra tiếng rên gì yếu ớt. Tiếng rên gì lập tức làm cho những tên lính khác trong xe lập tức cảnh giác. Một tên nhít tới gần tấm rèm cửa như muốn vén lên. Hai tên lính khác thì như mở đèn pin lên. Tả Đăng Phong thấy thế liền vạn gãy cổ tên cố gắng vén rèm xe. Ngăn cửa xe chiếm cứ vị trí có lợi. Nếu chỉ bóp cổ nửa át sẽ không kịp. Chỉ có thể tổ khí vào quyền phải nhanh chóng đánh ra Đánh hai tên lính định bật đèn pin chết Sau đó đưa quyền nện vào tên phiên dịch đang chuẩn bị gào thét Khiến thất khiếu hắn điều phun máu Còn lại hai tên lính nhật Vừa vặn đó chính là trong số bọn lính đã đi thanh thủy quan Lúc này bọn chúng đã kịp phần Ứng mở khóa an toàn súng Tả Đăng Phong thấy thế cười lạnh Không người xuất quyền nhằm bụng mà đánh Rồi chộp lấy hai tay bẻ gãy Tiếp đó lại đạp nát hai chân hai người, rồi tiến thân đánh bổ sung mỗi người một quyền. Trong lúc tà Đăng Phong cùng quỷ tử đánh nhau, nạn dân trong xe vẫn một mực không hề động đậy. Bọn họ đã bị lính Nhật dùng báng súng đánh nên sợ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù tả Đăng Phong đã giết hết bọn lính Nhật nhưng bọn họ vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, tên lính lái xe phía trước nghe âm thanh từ thùng xe chuyển tới nên dừng xe hô lớn. Na... Ni, si, dai, lu, ý là xảy ra chuyện gì, tới đây hỗ trợ, bọn nó không nghe lời, tả đăng phong dùng nhật ngữ trả lời, sau đó vén rèm lên, hướng nạn dân hô lớn, chạy mau, quỷ tử muốn bổ bụng moi tim các người, phần đông nạn dân nghe vậy mới có động tác, nhanh chóng hướng ngoài xe nhảy xuống, tả đăng phong đứng bên cạnh khẽ vươn tay giật đứt dây thừng phía sau họ, lúc này, Tên lái xe đã từ phía trên chạy tới, vươn tay bắt được một gã nạn dân muốn chạy trốn. Tả Đăng Phong thấy thế liền nhảy xuống nhấc chân đá bay hắn đi. Vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng súng dày đặc, không hỏi cũng biết là đám người cổ tránh xuân đã bắt đầu hành động. Tiếng súng truyền đến, làm rất nhiều tên quỷ tử cầm súng từ trong tiểu lâu chạy ra, phát hiện nạn dân đang chạy từ phía. Sau một lát trần trừ liền phân ra mấy người đuổi theo nạn dân, phần lớn nhân mã lại chạy ra cửa trở giúp lính gác đang bị tập kích. Nạn dân trong binh doanh đang kêu gào bỏ chạy tư tán, mấy tên quỷ tử cầm súng đuổi theo, cửa vào của ngôi tiểu lầu đã không còn tên lính gác nào. Tả đăng phong chờ chính là cơ hội này, nhanh chóng nhìn xung quanh rồi đề khí khinh thân tiến nhanh vào ngôi tiểu lầu ba tầng, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com chương 44 một mình vào hang hổ trong tiểu lâu có đèn điện rất là sáng tả đăng phong nhìn ngó chung quanh thấy tất cả cửa phòng tầng 1 đều mở ra chắc là chạy lính